Các bạn đi với người đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện miễn truyện của tác giả Trần Đạo. Quyển 4. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 271 mang tên Thành của Hỏa Sơn. Chuyện người muốn biết ta đã nói rồi, có phải đã có thể Đưa chiêm tổ cho ta mượn một chút rồi không? Hỏa sơn nhìn cái mai rùa trên tay quý bất quý Bằng ánh mắt đầy mong đợi Ngã hít vào một hơi thật sâu Rồi nói tiếp Còn muốn gì nữa Thì nói ra hết luôn đi Nếu có thể làm được Thì dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng Hỏa sơn cũng Hỏa sơn còn chưa nói dứt lời Quý bất quý đột nhiên giơ tay về phía gã Một thư đèn như mực to bằng bàn tay Bay về phía đại phương sư cuối cùng Hòa Sơn theo phản xác có điều kiện, vung tay ra, đánh về phía đó. Mai sau ngày khoảnh khắc vừa vung tay lên, thì các kịp thời phản ứng lại, thả lòng lực đảo trên tay, rồi đón gọn chiêm tổ bằng hai bàn tay. Vừa tiếp được mai rùa, Hòa Sơn lập tức đổ mồ hôi lạnh khắp người. Vừa rồi, nếu gác không phản ứng kịp, thì hiện giờ món bảo bối quý giá này đã chia năm xe bầy rồi. Hòa Sơn hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất chuẩn bị thi triển phương pháp sử dụng chiêm tổ xem xem rút cuộc phải làm thế nào mới có thể được sư tôn tha thứ cho Thầy Hòa Sơn định ngang nhiên ngồi ngay trong sân nơi người hầu của Lưu Vương Phù qua lại mà sử dụng chiêm tổ Quý Bất Quý cười khà khà nói với nam nhân tóc đỏ <cười> Người vợ mới tắm giờ sạch sẽ thay quần áo xong cơm mà Đừng có vội làm bẩn nhanh như thế chứ Vào trong phòng dùng chiêm tổ đi Đừng được một đại phương sư Mà lôi thôi bê bối vậy Không sợ làm sư tôn của người mất mặt sao Nghe quỷ bất quỷ nhắc tới sư tôn nhà mình Hòa sơn trần trừ một lát Giờ vẫn thu dọn chiêm tổ Cuối đầu đi vào trong sảnh chính Thầy ga đi vào Ngồi bên quỷ bất quy Dân theo hai con yêu quái tạm thời đi ra như lại toàn bộ sảnh cho nam nhân tóc đỏ Hai người hai yêu đứng bên ngoài sảnh chính Mạch vô cầu Ngền cổ ngó nghiêng vào bên trong Rồi quay sang nó với quỷ bất quỷ Ông già, vừa ông đây nghe rõ rồi nhé. Người chỉ đường cho Hỏa Sơn chính là cái tên khốn kiếp Lục Vô kia đúng không? Chúng ta tạm thời bỏ qua chuyện hắn, với hai lâu chủ kia có quan hệ gì? Ông đây chỉ không hiểu, hắn bắt đầu làm nghề tốt từ bao giờ thế? Giúp đỡ hai người Hỏa Sơn quảng nhân thì hắn được ích lợi gì? Bạch Vô Cầu còn chưa nói xong, mà đất dưới chân bọn họ đột nhiên rung chuyển. Năm người hầu xung quanh hét lên, động đất Màu ra khỏi nhà đi Động đất rồi Trong lúc mấy người hầu trong nhà Lục tục kéo nhau chạy ra ngoài Mà đất bên dưới Một gian nhà đối diện sành chính Đột nhiên sạt lở Sau đó Toàn bộ gian nhà cứ thế sụp xuống lòng đất Đang người hầu bỏ chạy tán loạn khắp nơi Chật có mười mấy cái bóng đen Từ dưới mặt đất sông ra Mười mấy bóng đen này Đều là yêu quái con nào con đấy cao lớn hơn người bình thường Trong tay bọn chúng Cầm đao kiếm tỏa ra khí đen Chỉ trong nháy mắt bảo chúng ta chém rơi đầu Hai người hầu chạy loan quang gần đó Kế tiếp lập tức xông về phía mấy người ngô miễn quy bất quý cầu lúc nhìn thấy đám yêu quái ra tay giết người Bạch vô cầu cũng xông lên Nháy mắt mà Hắn đã lao tới chỗ đám yêu quái Dám giết người trước mặt ông đây Coi yêu vương ông đây Là đồ trang trí đấy hả Đám này là của ta Mấy người đừng can thiệp vào Trong lúc Bạch vô cầu chiến đấu cùng đám yêu quái Trước cổng lớn xảy ra Một trận hỗn loạn Rồi thì nghe thấy giọng trình cát hét lên Các vị lao thần tiên cứu mà, Có yêu quái Nói còn chưa dứt lời Trình quản gia đã dân theo Mười mấy người hầu từ bên ngoài chạy vội vào Trên người bọn họ Đều có vết thương chảy máu Đuổi theo phía sau là bốn năm con yêu quái Cao lớn thân bằng áo giáp Chính là loài si hung Đã từng suýt trước nữa Lấy mạng mấy đại tu suýt quảng nhân quảng hiếu Hay quy bất quy. Hiện tại Bạch Vô Cẩu đang chiến đấu với mấy con yêu quái ở bên kia. Mặc dù liên tục có yêu quái bị tên Thồ Lỗ đánh chết, nhưng từ bên dưới cái hố xuất hiện sau vụ sạt lở, lại không ngừng có thêm yêu quái xông ra. Tần Yêu Vương cũng không thể giải quyết xong ngay trong chốc lát được, thế rồi chỉ có Ngô Miễn Mộn Bình xông lên. Nam nhân tóc bạc không chịu ra tham lăng, mà dùng tay không đón hướng Sư Hùng nhào tới. Chứng kiến hai toán yêu quái ập vào, Từ hai hướng khác nhau Quy bất quỳ lập tức hiểu ra Liệt bất chấp việc Hòa Sơn Vẫn đang quan sát sự biến hóa của chiêm tổ Ông già vội vàng chạy vào trong sảnh chính Hòa Sơn Trả chiêm tổ cho ông Ông già còn chưa nói xong Từ trên nóc sảnh Bông còn mấy cái bóng đen cùng lúc nhảy xuống Mà chúng đều là yêu quái giống khỉ Trong tay còn nào cũng cầm theo yêu khí Nhào tới chỗ quỳ bất quỳ Đôi mắt mù của ông già đã trở thành trở ngại lớn là thêm đám yêu quái khỉ này quá nhanh nhẹn, mới chỉ trong chớp mắt mà chư người ông già đã chồng chất vết thương. Cô mài là nắm nhẫn tâm và luật bám theo quy bất quý, thẳng công sông vào đánh lộn với đám yêu quái khỉ. Đợt cái là đám yêu quái này thiên về linh hoạt nhanh nhẹn, chứ không hung hãn như sư si hung, nếu không thì lúc này, một già một trẻ bọn họ đã xong luôn rồi. Lúc này, ngồi đã dẫn dụ đám sư si hung vừa bị đánh lui về bên cạnh ông già. Nam nhật tóc bạc vừa để ý bảo vệ quý bất quý, đồng thời ra sức tấn công làm giảm số lượng yêu quái. Lâu này, trình cát sắc mặt trắng bệnh đã chạy đến sảnh chính, nơi này đã bắt đầu rung lắc kịch liệt. Ông ta gấp gáp nói với Hòa Sơn vẫn đang gây người quan sát mai rùa. Quý khách à, ngài mau ra ngoài đi, không thể ở lại trong này được nữa, dư mạng mới là quan trọng. Ông ta vừa nói, vừa thò lại gần kéo tay Hòa Sơn. Cố gắng lại tỉnh nam nhân tóc đỏ, đang hết sức chú ý quan sát biên hóa của chiêm tổ. Hòa Sơn giật mình sực tỉnh, trong cơn tức giận, gà dơ tay ra, tòm lấy cổ trình cách. Hiện giờ thì người cũng như tình, gà tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, trông hệt như một gọn núi lửa, đang chuẩn bị phun trào ngay lập tức. hoa Sơn vùng tay lên, định giết quách cái tên quản gia phá hỏng chuyện lớn của mình. Lạp giả xin ngài tha mạng. Chỉ ca thét lớn một tiếng Rồi xoay người định trốn ra khỏi sành chính Đúng lúc Hòa Sơn định đuổi theo Vị đại quản gia của Lưu Vương Phủ Bất ngờ xoay người lại Trong tạnh đột nhiên xuất hiện Một bọn pháo khí trông như nửa khúc yêu cốt Nhưng nếu nhìn kỹ lại Thì thấy nửa khúc yêu cốt này Được chế từ gan Bề mặt tỏa ra từng luồng khuya đen nhẹ nhẹ Hòa Sơn trong cơn nóng giận Hoàn toàn không nghĩ tới chuyện chỉnh ca sẽ đánh trả Càng không ngờ người này lại là vị bản cũ của Vân Thiên Lâu chủ, đã chỉ đường cho gã tới trường ăn. Đã không yếu cốt trực tiếp lâm xuyên quang ngực Hỏa Sơn, sau đó, Trình Cát vung tay, hất mạnh gã về phía mấy người Ngô Miễn quý bất quý. Lúc này hai kia đã thấy bộ mặt thật của Trình Cát, đang định tách khỏi đám yêu quái để xông vào sảnh thì lại bị Hỏa Sơn cản mất một đứ. Chỉ trong chớp mắt đã đủ thời gian cho Trình Cát có cơ hội thi triển Độn Pháp Ngũ Hành, đành phải chơ mắt Điên người nọ biến mất Không còn bóng dáng ngay trước mặt mình Đã tả các vị đã tặng bảo vật Trước khi biến mất Trình khóc còn để lại một câu Chẳng qua sau khi nghe được câu này Mấy người ngô miễn quý bất quý Đều tức đến xanh cả mặt Một lát sau Trình khóc xuất hiện tại một nhà dân Trong thôn làng nhỏ bên ngoài thành Trường An Sau khi xuất hiện quan gia của Lưu Vương Phủ Đã biến thành một người khác Người này cũng có một mái tóc bạc Giống như ngô miễn Chính là Lục Vô Kỳ, lần trước bảo lại Thái tử Yêu Sơn Cương Minh mới trốn thoát được. Người đồng hành Quy Trần đang ở trong nhà chờ hắn, tâm trạng có phần lo lắng. Vừa nhìn thấy Lục Vô Kỳ xuất hiện, Y vội vàng chạy tới hỏi rộn. Mọi chuyện có thuận lợi không? Đã lấy được chiêm tổ chưa? Y Trần nói xong đã thấy Lục Vô Kỳ cười tường tìm, lấy cái mai rùa đang giấu trong tay áo ra nói. Tùy là đã chết mất không ít yêu quái, nhưng cùng máy. Là lấy được chiêm tổ rồi Chỉ cần có nó trong tay Người và ta Có thể tạo ra con yêu quái mạnh nhất Để lúc đó Cho dù trên đời này Vẫn còn không hại Thì cũng chẳng phải lo lắng Trong khi lục vô kỳ nói chuyện Quy Trần đã hào hứng cầm lấy chiêm tổ Ý lật qua lần lại quan sát kỹ càng mấy lượt Sau đó Lại ngần đầu lên nói với lục vô kỵ Đây chính là chiêm tổ hả Trông chẳng khác gì cây mai ruộng bình thường Thứ bảo bối này Có thể sửa mệnh được thật sao Nếu nhà họ võ Không phát đạt như thế Mới đại nhân vật như quý bất quý Hỏa sơn không liều mạng vì thứ này như thế Thì ta cũng không tin Cái thứ đồ chơi này Là chiêm tổ đâu Nên chẳng vừa mắt chút nào Lục vô kỳ khép mỉm cười lấy lại cái mai rùa từ tay quy trần Sau đó hắn đặt chiêm tổ Trên mặt đất nói Ta đã hỏi ra được cách dùng chiêm tổ Từ chỗ võ nguyên khánh rồi Nếu con đường mà chiếm tổ bói ra, không thông suốt, chúng ta còn có thể sửa mạnh. Nói rồi, lục vô kỵ bắt đầu khởi động chiếm tổ. Nhưng chỉ một lát sau, vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên kỳ quái. Giật mình nói với quy trần. Chúng kế rồi, đi mau. Lục cả hai bắt đầu thi triển đồn pháp ngô hành, mới nhận ra rằng, bọn họ không thể nào thi triển được. Có ai đó đã hạ cơm chế ngăn chặn đồn pháp. Sau đó Trên nóc nhà xuất hiện Một lỗ thùng to đùng Một số thủ cấp yêu quái Không ngừng rơi xuống Thông qua cây lỗ kết tiếp là Một giọng nói sang sàng Thô cạch vang lên Đã tưởng ăn thịt ba ba chưa Cái thứ trong tay người Chính là mai của con ba ba Tôi hôm qua Ông đây ăn đè chương 272 Chết thay Lớp giọng nói của bách vô cầu Vang lên trên nóc nhà Toàn bộ cỏ chanh Dùng để lợp mái nhà Bị hất tung lên Sau đó cả căn nhà tranh Đột điền trên 5 xe 7 Chỉ còn lại hai người lục vô kỵ Quy trần đứng chơi trọi ở bên trong Lâu này Cả hai mới nhận ra là Mình đã bị bao vây từ ba phía Trước mặt là Ngô Miễn Đang cầm pháo khí tham lam đối diện vinh Ngô Miễn là Bách Vô Cầu Lâu nãy vừa mới lên tiếng trên mái nhà Đứng ở góc thứ ba Là tổ hợp oan gia kỳ quái Quy bất quy và hòa sơn Thầy Ngài cả Hòa Sơn Công nhập hội với nhóm người này Lục Vô Kỵ lập tức hiểu ra mọi chuyện Hắn thờ dài một tiếng Nó với vị Đại Phương Sư cuối cùng Thì ra ta Đã trung kế của Đại Phương Sư ngài đây Cũng coi như không lỗ Chiếm tổ là giả Trên đó còn có pháp khí truy tìm dấu vết Đúng không? Có điều kỹ năng diễn kịch của Đại Phương Sư cũng tốt lắm Nếu người không bày ra Cái bộ dạng nhắc nhắc thảm hại như vậy Ta cũng sẽ không cho rằng thường người cầm trong tay là chiêm tổ thật. Trên tai Hoa Sơn, nó cầm thanh trường kiếm rực lửa. Gã cười lạnh một tiếng rồi nói: có trách thì trách lão gan ngươi quá lớn, đến cả ta mà cũng dám lừa. Ngươi cho rằng ta thật sự hồ đồ ngu ngốc đến mức cái nào muốn ngài bẫy mình mà cũng không phân biệt được sao?" Tới thế nào thì Hoa Sơn cũng đã từng là đại phương sư lộ có người bỗng dưng xuất hiện tốt bông chỉ đường. Nói là trong thành trường ăn xuất hiện Chiêm Tổ. Ngã đã cảm thấy có điều cổ quái, mà Chiêm Tổ lại còn nằm trong tay mấy người Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ. Chỉ giờ và năng lực của Hoa Sơn Nhã mua lấy được Chiêm Tổ trong tay họ, so với lên trời cũng chẳng dễ hơn là bao. Người này nhất định không có ý tốt. Có điều sức hấp dẫn của Chiêm Tổ vẫn rất khó cưỡng lại, khiến Hoa Sơn cấp tốc không nghỉ lên đường đi tới trường An. Sau khi gặp được ngô miễn quý bất quy bên ngoài gã giả vờ là mình đến đây mượn dùng chiêm tổ. Sau lưng, lại âm thầm dùng phép truyền âm độc môn của phai phương sĩ để nói với hai người ngô, quy về mối nghi ngại trong lòng. Cuối cùng vẫn lấy chiêm tổ, làm điều kiện. Hòa Sơn đưa ra yêu cầu, nếu các có thể giúp bọn họ dẫn dụ kẻ đứng sau ra, thì bọn họ phải cho hắn mượn chiêm tổ dùng một lát mến quỷ bất quý Cũng nhanh chóng đoán ra được chuyện này có liên quan đến lục vô kỵ Quỷ bất quy lập tức đồng ý với đề nghị của Hòa Xuânết một vào kịch trước sự chứng kiến của lông đảo dân chúng thành trường An vì chiêm tổ Hòa Xuân coi như bất chấp không thèm để ý đến thể diện của bản thân lặng nhãn bám theo mấy người ngô miễn quỷ bất quy cơ như kẻ điên cuối cùng còn chơi lớn lớnỳ xuống trước mặt mấy người bọn họ trước giờ lục vô kỵ chưa từng nhìn thấy chiêm tổ Ngoài việc biết đó là cái mai rùa do Trần Lăng Phi để lại ra, thì hắn chẳng biết thêm gì nữa. Lại trông thấy Hòa Sơn lúc ở trong sảnh chính, tư si mệ ngây dại mà nhìn chiêm tổ. Lục Vô càng chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Hòa Sơn đắc từng là đại phương sư, gã nhất định rất biết nhìn hàng. Do thế Lục Vô Kỵ đã hiểu ra mọi chuyện. Thân thể hắn đã hóa yêu, vải bị mọc kín khắp người. Lục Vô Kỳ nhìn Quy Trần Đang sầm mặt lại Cười khổ một tiếng nói Lần này là ta liên lụy đến người Bỏ lát ta sẽ nghĩ cách cầm chân bọn họ Người không cần xem vào Cứ bỏ chạy giữ lấy cái mạng đã Lọt cho cây thần người đi đã Rồi hãy bao đồng chuyện người khác Trang tài Quy Trần tung xuất hiện Một khúc yêu cốt bằng gang Giống hệt như của Lục Vô Kỳ Trước đó hai người sử dụng yêu cốt thật Đều bị phá hủy hết vì vậy cả hai đành phải đổi sang dùng pháp khí này. Thầy pháp khí mà hai người kia sử dụng, Hỏa Sơn kể lạnh một tiếng rồi nói với Quỷ Bất Quỷ. "Thẻn gì chúng ta đã thỏa thuận, ta giúp các ngươi tìm ra hai kẻ này, các ngươi cho ta mượn thiêm tổ dùng bọn lách, người sẽ không nuốt lại đấy chứ." "Ngài cho rằng ông già ta là vị đại phương sư kia sao?" Thầy Hỏa Sơn có vẻ bực bội, Quỷ Bất Quỷ cười kha <cười> kha rồi tiếp tục nói. Sau khi chuyện ngày hôm nay kết thúc Ông giả ta sẽ cho người mượn chiếm tổ Chơi chán thì thôi Ông giả ta đã chính miệng nói rồi Người có cần lập chứng từ Làm bằng luôn không Không cần đến mức ấy Còn chưa nói dứt lời Hòa sợ bất ngờ Hoàng thành hòa kiếm trong tay Về phía hai người lục vô kỵ quy trần Trường kiếm vừa rời tay liền biết ảo thành lửa lớn ngút trời Thổ quét về phía hai người kia Sau đó Chí Hòa Sơn cũng nhảy vào giữa lửa lớn, gã hóa thành một thể với ngọn lửa, lao về phía hai kẻ địch ở bên trong. Mọi người ở đây đều không ngờ Hòa Sơn sẽ ra tay đầu tiên. Có điều theo động tác mở đầu của gã, mọi người một yêu ngô miễn và Bách vô cầu cũng vào trong trận lửa. Sau khi vọt vào bên trong, lửa lớn đột nhiên bùng lên mạnh hơn, cao mấy trượng. Người dân trong thôn đều bị kinh động, nhìn thấy đám cháy khủng khiếp như vậy, Thì nhào nhào kéo nhau, chạy ra khỏi thôn lánh nạn. Lúc này, từ trong một căn nhà trống ở gần đó, Có mấy mấy con yêu quái lớn bé đủ cả, Đoàn loạn lao ra bên ngoài. Lần này vào kinh, lục vô kỵ, Không dám đem theo quá nhiều yêu quái. Trừ đi đám yêu quái sắp xếp ở Lưu Vương Phủ, Để đánh lạc hướng sự chú ý của Ngô Miễn Quỳ Bích Quỳ. Trong tay hắn, cũng chỉ còn lại mấy mấy con yêu quái này đứa thôi. Sau khi đám yêu quái lao vào trong trận lửa, cứ trong liên tiếp xảy ra vài lần nổ mạnh. Theo đó, là vô số tàn thi yêu quái không ngừng bắn tung tóe ra ngoài. Ngài Lộc Quỷ bất quỷ bắt đầu cân nhắc xem liệu có nên vào trong xem trò vui một chút hay không. Chờ lửa đang cháy ngùn ngụt thì đột nhiên tắt ngấm. Ông già thấy được khí tức của hỏa sơn và quy trấn để ra suy yếu hẳn đi. Lúc này, nhóc nhạo tam phó cái đầu nhỏ nhỏ của mình lên khỏi mặt đất dưới chân Quy Bất Quỷ. Nó lại chuyện đang xảy ra. Cho ông già biết Là bất tử Cả Quy Trần và Hòa Sơn Đều nằm đo đất rồi Cái tên họ Lục cũng thương tích đầy mình Còn cháu trai nhà chúng ta Và Ngô Miễn Thì không hề hấn gì cả Hôm nay chúng ta thắng chắc rồi Vừa rồi Lục Vô Kỳ Dự định liều mình bất chấp Gia nào cũng phải bảo vệ cho Quy Trần Rút lui an toàn Không ngờ là có vẻ như Mấy người Ngô Miễn đang nhìn thấu tâm tư của hắn Yêu vương Bách Vô Cầu và Hòa Sơn Một người một yêu quân lấy lục vô kỵ còn ngồi miễn trực tiếp đánh thẳng về phía Quy Trần. Nếu không có đám yêu quái mà hắn đưa tới ra sức hộ vệ, lúc này Quy Trần đã mất mạng rồi. Điều dù là thế, Ngô miễn chẳng những thông thả, giật sạch đám yêu quái, mà còn đánh ngã Quy Trần. Điều duy nhất lục vô kỵ có thể làm được lúc này là chỉ gắng gượng chịu đòn của Bách Vô Cầu để liều mình đã thương Hòa Xuân, coi như trả thù. Mặc dù hắn có khả năng hồi phục cực nhanh, Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ Cho dù có đánh chết hòa sơn Thì cũng chẳng thể Là mấy người ngô miễn quý bất quy Chịu tổn thất gì Có lẽ mấy người bọn họ Còn ước gì mình giúp họ làm như vậy ấy chứ Sau khi chiếm được yêu thế tuyệt đối Một người một yêu ngô miễn Và bách vô cầu dừng tay Một trước một sau Đứng kẹp lục vô kỳ ở giữa Ngồi bên nhìn vết thương đang lành lại Với tốc độ cực kỳ nhanh Của tên bán yêu này Ngồi miễn trần đợi nụ cười đặc trưng của mình nói Bị thương nặng như vậy Mà đào mắt một cái đã hồi phục rồi Ta cược nhé Chặt đầu ngơi xuống rồi Vẫn có thể mọc lại như cũ đợi nói vơ vẩn Ông trẻ Ông đừng cậy mình là trưởng bối Thì nói láo cái gì cũng được nhé Ông đây không tin lời ông trẻ nói đâu Ông đây cực với ông Cực bằng các cách chức yêu vương luôn đấy Chưa đợi Ngô miễn nói giết lời Bạch vô cầu không hiểu ra sao Lập tức lắc đầu cây bướng Hắn chỉ vào lục vô kỷ Vẫn còn đang thở dốc Tiếp tục nói Gì nhỉ? Họ lục kia Ông đây và ông trẻ nhà chúng ta cực với nhau Người ạ chặt cái đầu của mình xuống Rồi gắn lên lại thử xem Người mà còn sống được Thì coi như ông đây thua Cho người làm yêu vương luôn Hai người co ta Là trò tiêu khiển đấy họ Về mặt luôn ẩn hiện vẻ tươi cười Của lục vô kỵ biến mất Hàng lại dơ khúc yêu cốt bằng gang lên Vô tươi ngô miễn trước mặt mình Bách vô cầu đứng sau lưng Thấy tên bán yêu Đến lúc này vẫn còn cố vùng vẫy Lập tức bổ nhào tươi sau lưng lục vô kỵ Động lúc đó Từ trong cơ thể lục vô kỵ Bất ngờ có một bóng người lao ra Tiếp tục nhào tươi chỗ nam nhân tóc bạc. Còn lục vô kỵ thì bất thình lình Xoay người lại Giờ phong khí trong tay lên Đ Đã vọt tới sau lưng mình sau khi sắp sửa đánh trúng tên thổ lỗ Thì đột nhiên nổ vang một tiếng Xung lực từ vụ nổ đại bách vô cầu Phải lùi lại phía sau mấy bước Đến lúc này Lục vô kỵ lao tới bên cạnh quy trần Lối ý dậy Rồi chạy trốn về phía Không có người chặn đường Chỉ tức là cả hai mới chỉ chạy được vài bước Sau lưng đa vang lên giọng nói Mà lục vô kỵ không muốn nghe thấy nhất Đông là anh em tốt Ta thật sự muốn vốt tay tán thưởng hai người các người đấy Cổ lúc giọng nói vang lên Sau lưng hai người chợt lẽ ánh đau Ngồi bên vùng tham lang Nhắm vào đầu của lục vô kỳ chém xuống Từ trận chiến lúc nãy Lớp vải trên cổ lục vô kỳ Đã bị bách vô cầu làm bong ra không ít Lớp vải này không phải do cơ thể hắn tự sản sinh ra Không nằm trong phạm vi tự hồi phục Vì vậy Nếu bây giờ chúng phải một đau này Thì không cần nghi ngờ gì nữa Lục vô sẽ bay đầu ngay Đúng lúc này Quy Trần vẫn đang được lục vô kỵ kéo theo Đồ điên hét lớn một tiếng Sau đó y nhào tới Dùng cơ thể của mình đỡ lấy nhát nào Trong màn máu tươi bắn tung tué khắp nơi Thân thể Quy Trần bị chém thành hai nửa chương 273 Cơ thể bị đoạt xá Vừa rồi khi bóng người mà lục vô kỵ Dùng để giữ mạng Lao đến chỗ ngô miễn Nó bị khí tức của hạt giống trên người Nam lên tốc mặt Bức bách không dám tới gần Chính vì thế Mới khiến ngô miễn có cơ hội ra tay Mặc dù không thể dùng tham lam Chém lìa đầu lục vô kỵ Nhưng quy trần chết trong tay mình Cũng coi như đã báo được thù cho quy bất quy Trường kiên quy trần Bị một đau của ngô miễn chém làm đôi Lục vô kỵ gạo lên đầy thảm thiết Vội vàng ôm theo nửa phần thiết thể bên trên Bỏ chạy về phía sau Lúc ngồi miệng bách vô cầu tiên lên truy đuổi, bóng người lúc nãy bị ngô miễn dọa sợ, đã lại lần nữa xuất hiện trước mặt một người một yêu. Lần này bóng người làm như không cảm nhận được khí tức của hạt giống trên người ngô miễn. Liều mạng bám chặt lấy, nam nhân tóc bạc. Sau đó, thân thể nó bắt đầu phình to lên. Theo một tiếng nổ vang diện, một đám khói đen dày đặc, bao trùm lên Nam nhân tóc bạc. Bạch vô cầu không biết đã xảy ra chuyện gì. Vội vàng sông vào trong đám khói đen, Tìm kiếm nằm đến tốc mặt áo chảy ông sao rồi còn sống không đây còn giống thì đã một câu nếu chết rồi thì ông đây cũng phải truy phong cho ông ngậm kếtôn hiệu người không có cơ hội truy phong đâu câu lúc dọu nói vang lên ngồiệ đặt bước ra khỏi đám khỏii đ đèn vui vừa rồi đã làm rách quần áo trên người y phần thân trên trần trụi dâyy đặc vết thương đồ móng chỉ hoàn mất một lúc khi muốn tiếp tục truy đuổi lục vô kỷ Thì không còn kịp nữa Hắn đã ôm theo nửa phần thi thể của Quy Trần Sử dụng đồn pháp ngũ hành Biên bất không còn tâm tích Thầy đã đến nước này rồi Mà vấn đề lục vô kỳ chảy thoát Ngồi miễn dụ không cam tâm Nếu cũng đành phải chấp nhận sự thật Bành phục cầu thấy sắc mặt của ông trẻ nhà mình Không ổn Liên lại nhảy khuyên nhủ Là này à, có thể dùng một đao Bổ đôi cái tên Quy Trần nhỏ thó kia Đã là không tệ rồi Dù sao thì chúng ta Cũng đã báo thù được cho ông giả Ai bảo lúc chưa ca Dám đạp ông giả dưới chân Còn dùng khúc xương lớn Đâm vào đầu ông già nữa Đáng đời Đây chính là báo ấm đệ Lâu này Quyên bất quỷ được nhóc nhậm tam dân đường Đi đến bên cạnh một người một yêu Ông già ngược lại nghĩ thông thoáng Hoàn toàn không trách móc ngô miễn Và con trai nhặt nhà mình Vì đã để lục vô kỳ trốn thoát Quyên bất quỷ đi đến trước mặt hòa sơn Kiểm tra thường thế trên người nam nhân tóc đỏ Rồi cười tùm tìm Nó với một người một yêu trước mặt Ông già ta cũng không ngờ Hòa Sơn lại bất chấp đến mức này Để tìm được quảng nhân Gà thế mà dám Liều bằng bất cứ gia nào đấy và nói quy bất quỷ, quỷ và lấy từ trong ngực ao ra Một cái mai rùa khác Ông già đặt mai rùa lên gần Hòa Sơn Rồi ghép vào tai nam nhân tóc đỏ nói Chìm tổ ở trên người người đây nhá Ông già ta nói lời giữ lời, nghề cơ dụng đến khi nào tìm được quảng nhân thì thôi. đến hai chữ quảng nhân, cả người Hòa Sơn run lên lập cập, mặc dù gã vẫn đi cũ không mà mắt ra, nhưng lại giơ tay phải lên, lần mò cầm lấy miếng mai rùa đặt trước ngực mình. Mạc vô Cẩu đứng một bên, nhìn thấy Hòa Sơn cầm lấy chiêm tổ, liền nói với cha ruột của mình: "Ông già, có phải gã học thói già vợ bị ngắt của cha không?" Đừng lên đi chờ Ông đây nhìn thấy người lén lén Mở mắt ra rồi đây nha Con trai ngốc Lần này ngơi nói oan cho đại phương sư Hòa Sơn rồi Quy bất quý cười kha khá Dừng lại một chút rồi nói tiếp Gà bị đả thương hồn phách Dẫn tới hôn mê Chết thì không chết được Chỉ là trong chốc lát chưa thể tỉnh lại ngay Đợi theo gà cùng về đi để tình vì đại phương sư này Điều mạng như vậy Chiêm tổ để hời cho gã một lúc đi Nói xong thì ông già đứng dậy Quay mặt nói về phía ngô miễn Ông già ta cũng không ngờ Quy Trần lại liệu cả cái mạng Để cứu lục vô kỳ Quan hệ giữa hai người bọn họ Quả thực là rất phức tạp sâu xa Bốn ông già ta Còn tưởng Quy Trần chỉ vì lợi ích Mới qua lại với lục vô kỳ Hiện giờ xem ra Ông già ta hiểu nhầm rồi Lục vô kỳ sẽ không bỏ qua chuyện này Đơn giản như vậy đâu Quay về chở hắn đi thôi Ngồi bên đáp một câu, rồi quay gót ra khỏi thôn làng. Điện thích thành trường An đằng xa, ỉ dân đầu nhóm người đi bộ về phía kinh thành. Cộng lúc đó, trong một sơn đồng tô đen điểm mực, Lục Vô Kỵ vừa từ chỗ chết trở về. Đã cô thi thể chỉ còn lại một nửa của quy trần lên một cái bàn đá. Sau đó, hàn nôn ra một ngụm máu, ngột xuống ngang ngỡ ra đất. mong người mà Lục Vô Kỵ thả dạ ngay lúc ấy là yêu linh, Có thêm một chút hồn phách của chính hắn Vì để có thể trốn đi Mà lục vô kỳ Đã thao tác sợi hồn phách kia Cho yêu linh tự nổ Bản thể là hắn Cũng phải chịu tổn thương không nhẹ Lần này tổn thương đến hồn phách Năng lực trường sinh bất lão của hắn Không thể làm nó hồi phục lại như lúc đầu Một lúc lâu sau Lục vô kỳ lúc này Đã mặt mày xanh mét Gáng gượng đứng dậy Nhìn nửa câu ti thể đặt trên bàn đá Nói xuất hiện đi Ta sẽ không để ngươi chết như thế được người vẫn có thể tiếp tục bạt xá Chỉ là thân thể ở chỗ này khả năng Là không có phù hợp với ngươi Đang nhìn thêm một chút Sẽ sớm tìm được thân thể thích hợp với ngươi thôi Ngươi vẫn đến Để ta cứ thế mà đi đi Lâu này Trong không khí văng lên giọng nó của quy Trần Rồi một cái bóng mờ mờ ảo ảo Bay ra từ bên trong nửa cốt thi thể Bản bản nọ chính là hồn phách của Quy Trần, y điền về Phiệt Lục Vô Kỵ nói: "Đã nhiều năm như vậy rồi, ta cứ phải đoạt mà sống, mệt mỏi lắm. Đoạn đường sau này, ngươi tự mình bước đi tiếp thôi." Lục một hơi, nói với hồn phách Quy Trần: "Bao nhiêu năm qua, con đường này vẫn luôn là hai chúng ta cùng đi. Ta sẽ không tiễn ngươi xuống dưới đoàn tụ với phụ thân của ngươi đâu." "À cho ngươi nhắc tới lão ta, Ngày thấy lục vô kỳ nhắc tới cha mình Thái độ của Quy Trần là tương như vừa nghe thấy tên Của kẻ thù giết cha Ý đột nhiên đột cơn tam bảnh Ngào lên một tiếng rồi xông tới chỗ lục vô kỳ Nhưng Ý chỉ là một linh hồn Vừa mới ra đời Không thể gây ra tổn thương gì Cho bán yêu được Ngược lại chính y Là bị phân tán thành từng mảnh Như một làn khói Sau đó lại lần nữa ngân tụ như cũ Người muốn làm gì hả Ta đã chết rồi Ngươi còn muốn lấy lão ta ra, dày vò ta nữa sao? Được còn nhắc đến người đó nữa. Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Sau khi ngươi xuống dây đó, nhất định sẽ phải gặp lão ta. Lão sẽ không luân hồi chuyển thế nhanh như thế đâu. Lục vô kỳ niên chằm chằm quy trần đang nổi giận. Dừng lại một lúc, hát lại nhân nhá chậm rãi, nói ra từng chữ. Thân thể của ngươi không chịu nổi tác dụng của thuốc trường sinh bất lão đâu. Chỉ còn cách đoạt xá mà thôi Lúc nói chuyện Thân thể Lục Vô Kỳ Lại lào đảo mấy cái Người lây sức một lúc lâu sau Hắn mới lại nói tiếp Nhưng thân thể trước đây Ta chuẩn bị sẵn cho người đoạt xá Hiện giờ đều không có ở đây Nhưng cho ta vẫn còn một thứ tốt hơn Vợ nói Lục Vô Kỳ vừa xoay người Đi tới trước vách đá sau lưng Không thấy hắn có động tác gì Nhưng khi bạn yêu đi tới cách vách đá khoảng nửa trường Tạc Đa đại đột nhiên rầm một tiếng, rồi mở ra một lốt thùng. Được sửng sốt bên trong là một con yêu quái không rõ còn sống hay đã chết. Toàn thân con yêu quái đen nhánh như mực. Trong sơn động vừa đã tối tăm, không còn lấy một tia sáng, con yêu quái đứng ở đó, thoan cứ như vô hình. "Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định này sao? Ta đã nói, ta sẽ không dùng yêu thể cơ mà, cho dù là thân thể của á vương hoàn mỹ này, cũng không là không." Quy Trần hét lớn một tiếng Tiếp tục nói với Lục Vô Kỳ Người bỏ cái suy nghĩ ấy đi Bảo ta sử dụng thân thể như thế này Ta thả rắn đi Thả rắn đi xuống dưới Gặp người kia sao Lục Vô Kỳ dùng ánh mắt lạnh như băng Đi linh hồn của Quy Trần Ở đây không có thân thể người sống Mà hiện giờ hồn phách của người Không còn thi triển được bao nhiêu thuật pháp nữa Đoà sát cần dùng thuật pháp Nếu vẫn không tìm được thân xác nào để thay thế, Thì người sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Thôi vậy, Chẳng qua chỉ là một thân xác mà thôi. Ta cho người thân thể của ta, Còn ta sẽ dùng Á Vương. Trong khi nói, Lục Vô Kỵ lây ra một con dao găm, Cắt một đường lên cổ tay mình, Nhìn móc tươi từ từ chảy ra, Hắn tiếp tục, Nó với linh hồn của Quy Trần. Thân thể của ta, Có thể tự lành vết thương, Người phải nhanh lên, thể lục vô kỳ, tự nguyện nhường cả thân thể của mình, quy Trần ngẩn ra một lúc, để khi tỉnh táo lại, y thở dài nói: "Ngươi vận đến giữ lại thân thể của mình đi, ta sẽ dùng Á Vương. Lúc nào ra ngoài thì tìm cho ta một thân xác con người." Vừa nói, hồn phách của Quy Trần vừa bay đến trước thân thể Á Vương kia. Y cứ thở dài hết sức không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn tiến lên một bước, dung hợp hồn phách của mình Và tân thể A Vương lại với nhau chương 274 Lựa chọn của Hòa Sơn Trong Lưu Vương Phủ Ở thành Trường An Mấy người và yêu ngô miễn Về đến nơi Quỷ bất quỷ lập tức tìm chỗ cho Hòa Sơn dưỡng thương Mặc dù vì Đại Phương sư Cuối cùng này Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại Nhưng tay gã thì vẫn nắm chặt cây mai rùa kia Bất kể là ai Cũng không thể gỡ ngón tay gã ra Mà lấy chiếm tổ đi tưởng Hồn mê suốt 3 ngày và đêm Mà vẫn chưa thấy người tỉnh lại Cuối cùng vẫn là quý bất quý nghi ra một ý Ông già tìm mấy gia đình Có chất giọng to khỏe trong lưu vương phụ Cho bọn họ đứng bên ngoài cửa phòng hét to Đại phương sư Quảng Nhân Bị làm sao thế này Ngài không thể cứ thế mà chết đi được Đại phương sư Quảng Nhân Sao ngài lại còn nôn ra cả máu thế này Cứu mạng Đại phương sư Quảng Nhân không xong rồi Đại phương sư Quảng Nhân chết rồi Đại Phương Sư Quảng Nhân chết thật rồi. Lúc mọi người bắt đầu gọi tên Quảng Nhân, lúc bày Hỏa Sơn đã khẽ cong lại. Cơ mặt bắt đầu có giật chẳng theo một quy luật nào. Để khi người ta nói rằng Quảng Nhân đôn ra máu, hai mắt Hòa Sơn mặc dù vẫn chưa mở ra, nên đã có thể nhìn thấy trong mắt gã, đào qua đảo lại bên dưới mi mắt. Cuối cùng, ngay lúc mọi người gào lên là, Đại Phương Sư Quảng Nhân chết rồi. Hòa Sơn đột nhiên mở mắt, Nhại bật dậy khỏi giường, gà trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu mà gào lớn một tiếng. Đại phược sư đợi đã, đệ tử đi theo người. Lúc này, Hoa Sơn Mỹ Thích bất quý Bạch Vô Cẩu và Nhóc Nhẩm Tam đang ngồi trước mặt mình. Một người hai yêu bọn họ đang ngồi xung quanh một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn bày nào là rượu ngon, nào là hoa quả, còn có cả hạt dưa mà dạo gần đây Nhóc Nhẩm Tam rất thích ăn. Tất cả vừa uống rượu, vừa cắn hạt dưa. Vừa đưa mắt nhìn gã, hệt như Đang nhìn một kẻ ngốc cầu lúc Hòa Sơn tỉnh lại Mấy gia đình ở ngoài cửa Được bách vô cầu ra hiệu lập tức trốn đi Nam nhân tóc đỏ ngây người một lúc lâu Mới hiểu ra mình bị thương ngất xỉu Trong lúc đánh nhau với lục vô kỳ Và quy Trần, Có vẻ như mấy người trước mặt này Đã đưa mình đến đây Lộng đại là kẻ nào nói đại phương xưa Quảng nhân quy thiên thế hả Ra đây Nhớ đến mấy câu nói Mình nghe thấy trong lúc hôn mê Hòa Sơn nổi giận Nhìn chăm chăm quy vất quý tiếp tục nói Cầu ơn dạy dỗ lớn tựa trời xanh Đại phương sư Quảng Nhân Dạy bảo Hỏa Sơn nhiều năm như thế Không phải là để ta nghe thấy Sư tôn bị làm nhục Mà vẫn thản niên như không Vừa rồi trong số các ngươi Ai đã nói như vậy Bước ra đây Có ai nói gì đâu Ngươi đã mơ ấy chờ Lúc này Bách vô cầu nhổ vỏ hạt dưa trong miệng ra Uống một ngụm rượu Rồi mới nói tiếp Không phải ông đây non người chứ Nhưng mà hỏa sơn này Loài người các ngươi thường bảo ngày nghĩ thế nào Để mơ thế ấy Trình người kể ra đến cả nằm mơ người cũng có thể mơ thấy xưa tôn của mình chết Thế thì ngươi Phải hận đại phương sư quảng nhân nhà các ngươi Đến mức nào cơ chơ Lâu nay ông đây nghe thấy Đám người hầu nói Lúc người hồn mê, cứ lầm bẩm đại phương sư đừng mà đại phương sư đừng mà suốt. Ông đây không tin, nếu mới đưa ông ra chúng ta, và nhậm lão tam sang đây xem thế nào. Kết quả lần này, ngươi lại còn nói thẳng ra là, quảng nhân ngươi chết đi. Ông đây không hiểu nổi, giúp ông đại phương sư nhà các ngươi, đã làm gì ngươi, mà để đến nỗi nằm mơ ngươi cũng mơ, ước gì ông ta chết quách cho rồi thế. Người đánh rắm Bán về trời đồng Trình độ của Hòa Sơn và Bách Vô Cầu Chân lạnh nhau Chẳng khác nào trình độ thuật pháp dư gã và đại phương sư tử phúc Hòa Sơn tuy nóng tính Nhưng lại không biết cãi nhau Lâu này đắt tức đến nỗi Cả người phát run lên Môn mắng lại mấy câu Nhưng lại ngại thân phận mình là đại phương sư cuối cùng Cảm thấy khó mà mở miệng mắng chửi lúc này Quý bất quý cười kha khà Nói với Hòa Sơn <cười> Trẻ con ăn nói không biết giữ chừng mật Làm đại phương sư tức giận rồi nhờ lời nóng giận làm hỏng mất chiêm tổ thì không hay đại phương sư Hòa Sơn công đường nóng này quá mà bóp nát chiêm tổ trong tay thành nhà bụi đây nha để lúc này Hòa Sơn mới sự nhớ ra là mình đang cầm chimêm tổ trong tay đây chính là tổ nghệ bói toán hàng thật giáp thật không phải cây mai 33 mà trước đó bọn họ dùng để lừa lục vô kỵ sau khi tỉnh tang lại Hòa Xuân đừng điều chiêm tổ thật cẩn thận Nếu gì quý bất quy nói Các người chụp ta chiêm tổ thật sao Cho mượn Đến bây giờ ông già ta Vẫn chưa từng nói là tặng luôn cho người đâu đấy Quý bất quy cười khả khả Tiếp tục nói với Hòa Xuân Ông già ta biết Đại phương sư người muốn dùng chiêm tổ để làm cái gì Chuyện lớn như vậy không nên chỉ hoãn Đời này nhá Người bao dùng chiếm tổ ngay tại đây luôn đi Vận may của Đại Phương Sư hỏa Sơn Ngươi tốt lắm Hôm nay ông giả ta và yêu vương Cùng với con nuôi của Đại Thần Sít tịch Ưng chân Cùng nhau ở đây Hộ pháp cho ngươi Chuyện tốt điều thế Để cả sư tôn quảng nhân của ngươi Cũng chưa từng được hưởng đâu Dùng ở đây luôn sao Hỏa Sơn biết quý bất quý làm như vậy Là để giám sát gã Một gàn dùng chiếc tổ xong Thì phải đi ngay Nhưng mà trong lòng nam nhân tóc đỏ quạt thực không đang sốt ruột, mời quanh về sư môn. Dù sao thì chỉ có người dùng tổ mới có thể nhìn thấy thiên cơ. Hoa Sơn không để ý đến Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái nữa, gã chậm rãi ngồi xuống mặt đất, bắt đầu sử dụng tổ nhìn thấu thiên cơ, xem phải làm như thế nào thì mới được sư tôn tha thứ cho phép quay về sư môn. Trong mắt Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái, Hòa Sơn cứ như thể phát điên lên vậy. Gã điềm chậm cây mai rùa trên tay không chớp mắt. Vậy mà lúc thì căng thẳng, lúc lại kích động, lúc thì cười ha hả lúc lại không kìm lòng được mà khóc ra nước mắt. Mách vô cầu nhìn mà thấy hơi hoảng, hắn đỏ giọng thì thầm với cha ruột đang ngồi bên cạnh mình. À không dạ, có phải hỏa sơn phát điên rồi không? Đường đường một vị đại phương sư, à, đáng tiếc. Quý bất quý cười khả khả đắc. Gã như này là do nhìn thấy những biến hóa trong chiêm tổ ấy mà. Có cảnh lại lần nữa Trở về là môn hạ của quảng nhân Có cảnh ngã và quảng nhân Gây gỗ cãi nhau ở Mỹ Có thấy vẻ mặt Hệt như người chết kia không Đến 8 phần mười Là cảnh ngã chọc tức sư tôn Hai thầy trò đồng quy vô tận đấy À Điện hai thầy trò nhà người ta Nói đồng quy vô tận Là ôm nhau chết trùm luôn Rồi lại nhìn ông giả cha đi Ngay thế vậy Bách vô cầu cảm thấy có chút không cam tâm, Lên nhìn quê bất quỳ, Sau đó lại nói tiếp. Ông đây không hiểu nổi, Bọn họ là người ngoài, Mà cũng làm được, Tại sao đến lượt ông giả cha, Thì lại khó thế hả? Ông đây làm yêu vương, Mà còn sẵn sàng chết ngay được, Một lao giả khu đế gần đất xa trời như cha, Lại sợ cây rẻ. Quý bất quỷ cười khổ một tiếng, Đang định nói vài câu gì đó, Để bị mồm thằng con trai ngốc này, Bồng nhìn thấy nhóc đậm tăng, Xuyên một tiếng Thằng nhong nhỏ giọng thịt thầm Chắc tự đi Hỏa sơn sắp xong rồi kìa Lúc này Về mặt hỏa sơn Đã trở lại như bình thường Mặc dù gác vẫn cứn nhìn chằm chằm chiêm tổ không trước mắt Nhưng không còn liên tục thay đổi Biểu cảm như trước nữa Một lúc lâu sau vì đại phương xưa cuối cùng này Thờ dài thần thật một hơi Sau đó Gác cầm chiêm tổ lên Rộng hai tay trả lại cho quý bất quý Cũng đang chuẩn bị đứng dậy Sau khi trả chiếm tổ cho quy Bất Quỳ Hòa Sơn Thư Mà Còn hành đại lễ với ông giả Hành lễ xong Ga lại đứng dậy mỉm cười nói Đã tả quy Sư Thúc Bề tắc của Hòa Sơn Đã được khai thông rồi Lục trực có làm gì không phải Kinh mong Quỳ Sư Thúc lão nhân ra lượng thứ cho quy Bất Quỳ Đã một nụ cười kỳ quái Mở lên tiếng đáp Ông giả ta đã rất lâu rồi Không nghe Hỏa Sơn ngươi Gọi hai tiếng Sư Thúc Giờ gọi như thế, ông giả ta lại thấy không quen Lần trước ngươi gọi ra hai tiếng này Là lúc ngươi theo sư tôn quảng nhân của mình Đến nhờ mấy người chúng ta bán mạng cho các ngươi Ngươi gọi như thế, làm ông giả ta Thấy hơi trột dạ đấy Quỳ sư thúc hiểu lầm rồi Hòa sơn vô cùng hối hận Vì những chuyện đã xảy ra lúc trước đây Nếu lào nhìn rằng ngài không chịu bỏ qua Hòa sơn nguyện quỳ ở đây không đứng dậy Và nói chuyện Đại phương sư cuối cùng lại lần nữa Quy xuống trước mặt Quy Bất Quy Lần này thì ngay cả bách vô cầu Luôn phản ứng chậm hơn người khác một nhịp Công nhận ra chuyện là thế nào Hẳn nêu mày nói với quý Bất Quy Ông dạ Ông đang nhìn ra rồi nha Hòa Sơn mỗi một lần nữa Gia nhập môn hạ của Quảng Nhân Thì mau chốt nằm ở chỗ cha Hỏa Sơn ngươi đã được rồi đây Để cả ông đây Mà cũng nhận ra cái trò siết của ngươi Thì ông già con ngủ rồi công nhận ra được ai chơ. nếu quả vẫn không tin Hòa Xuân ta đàn phải rời đi vậy Hòa Sơn cười khổ một tiếng lại lần nữa quay sang đó với quý bất quý hôm nay xin từ biệt ở đây điềuỷ sư thúc có gặp lại đại phương sư Quảng nhân nhờ sư thúc truyền lời đến đại phương sư Hòa Sơn biết lỗi rồi lâu này quy bất quý bốc bật cười thành tiếng sau đó ông già nói hahaha <cười> Nếu nói vậy thì xem ra Hòa Sơn người đã nhận ra chuyện đại phương xưa Quảng Nhân Vẫn luôn lần chốn người rồi nhỉ Nếu không thì bao nhiêu năm qua Người không thể nào không tìm được người Nếu hắn đã không muốn gặp người Người đành phải làm phiền người khác chương 275 Lại chia tay Chỉ là cơ duyên không đủ Nên bị Hòa Sơn bỏ qua rồi Hòa Sơn của hiện tại Và vì đại phương sư tính tình nóng nảy trước đây, Hoàn toàn là hai người khác nhau. Gà thở dài một hơi rồi nói tiếp, Cùng mày là vẫn chưa quá muộn, Vẫn còn cơ hội cứu vãn. Cơ hội gì thì người nói ra xem nào, Dù sao ông đây cũng là yêu vương, Nề tình người hiếu thuận với quảng nhân như thế, Nếu giúp được thì nhất định sẽ giúp người một tay. Mạch vô cậu đi tới bên cạnh hòa sơn, Nói tiếp, Bây giờ, Ông đây không còn là bách vô cầu ngày trước nữa Không phải nói mạnh miệng chứ Môn choi lão Quảng Nhân lại Cũng chẳng phải chuyện to tát gì Thế này nhá Ông đây ra tay bắt trói ông ta lại Nhốt vào phòng tối cho đến khi nào Ông ta đồng ý lại nhận ngươi làm đồ đệ Thì chúng ta mới thả ngươi ra Con trai ngốc Ngươi đừng có bày kế vớ vẩn Ngươi mà làm như vậy thật Thì cứ chờ Quảng Nhân Tự sát cho ngươi xem đi Quyên Bất Quỳ cười khổ một tiếng tiếp tục nói, Quảng Nhân là đại đệ tử của Tử Phúc, Cũng từng làm đại phương sư, Làm sao có thể cam chịu nỗi nhục này? Người hành động như thế, Không cẩn thận, Người ta sẽ chết trước mặt người thật đấy. Từng làm đại phương sư, Thì không nhịn nhục được sao? Ai quy định như thế? Đúng lúc này, Ngồi bên tóc bạc và trình rào kim, Một chiếc bột sao đi vào. nạn đèn tóc bạc liếc nhìn hòa sơn, đang tỏ ra lúng túng lại nói tiếp: "Biết đâu một ngày nào đó, ta sẽ mời đại phương sư Quảng Nhân đến ở lại một vài trăm năm. Ông già, ông tạm mà tự sát thì coi như ta thua." Thầy Ngô Mẫn dùng lời lẽ không cung kính khi nhắc đến sư tôn của mình, Hỏa Sơn nén cơn giận, toan ra một nụ cười nói. Hỏa Sơn cảm tạ sự giúp đỡ của Cang Vĩ, đặc biệt là Quy sư thúc đã cho Hỏa Sơn mượn bảo bối chiêm tổ. "Vô ở lại đây, Hậu hạ quý sư thúc mấy ngày mới phải. Có điều Hòa Sơn bị trọng thương, vừa mới khỏe lại. Thân thể còn ôm yếu không tiện ở lại bên cạnh các vị. Hận đợt ta vẫn phải tiếp tục đi tìm Đại Phương Sư Quảng Nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn nên rời đi thì hơn. Nói đến đây, Hòa Sơn khom người hành lễ với nhóm người và yêu, bao gồm cả trình giáo kim. Sau đó nói tiếp, Đã tạ các vị giúp đỡ, Hòa Sơn xin từ biệt tại đây. Nói giết lời vì đại phương sư cuối cùng Đưa Trần bước ra khỏi sành chính Đi thẳng ra khỏi phủ đề của Lưu Vương Mà không hề ngoảnh đầu lại Đi theo bóng dáng hòa sơn Giận đi khuất Bạch vụ cầu nó với cha ruột của mình Đến công thì Cái tên tóc đỏ này À cũng không chịu nói đang nhìn thấy gì trong cái mai ruột kia Thế rốt cuộc Có cần ông đây rút một tay không Bỏ qua cơ hội này rồi Là khó gặp được cơ hội khác lắm đấy Làm sao con bớt ông đây giúp đỡ, chúng ta phải bàn chuyện giá cả trước nha. Còn trai ngốc, biết trong triêm tổ là thiên cơ, làm sao mà gã nói cho chúng ta nghe được. Quy bất quỷ bất quý cười kha kha, sau đó, nó vây trình Giảo Kim, được sầu lưng hồ miễn. Giảo Kim hạ triều rồi đấy hả? Khẩu thành người lên tiếng, xem ra tức vị song vương kia của ngươi đã bị bãi bỏ rồi. Lúc này Trình Lão Tứ nay giờ không dám ho he gì Mới bước ra Cười ha hà đắt <cười> Lão nhân ra ngài đoán đúng rồi Nhưng không chỉ có tức vì song vương bị thu hồi Mà đến cả cây ghế lưu vương của Lão Trình ta Cũng bị thu hồi luôn rồi Tần à Hoàng thượng à chơi cao tay lắm Không cần thằng quắt con họ võ Lên mặt với Lão Trình ta Ly thế Dân hắn đã hỏi tội ta Chuyện tự ý xông vào phủ đệ của Đại Thần Vô cớ làm đục đại thần trong chiều Cái gì mà Lưu Vương Rồi thứ sử U Châu Đều bị bãi bỏ hết Hẹn giờ lão trình ta Chỉ còn là một thứ sử Lưu Châu Lưu Vương cũng bị giáng thành Lưu Quốc Công rồi Thấy người anh em kết nghiệp của mình Mặt mày ủ rũ Mặt vào cổng y tới an ủi mấy câu Thế chẳng phải càng tốt hay sao Em trái ngốc à Không phải tối hôm qua Chỉ người đã nói rồi đó sao Nếu Hoàng thượng không thu hồi tức vì song vương Tức là còn dòm ngó Cái mạng giả của người Mấy năm qua Người hưởng phúc quen rồi Vẫn còn chưa nỡ rời xa vinh hoa phu quý Theo chúng ta vào Nam giáp Bắc sao Lư quốc công thì lưu quốc công Không thì người theo ông đây Lên yêu sơn Ở đó ông đây là yêu vương Ông đây nói thế nào Thì chính là thế ấy Phòng cho người làm vương đệ Càng nữ yêu trẻ trung xinh đẹp Đều cho ngươi tùy ý chọn không quyền còn đỡ, Ngụy Hàn khuyên xong, Trình Giảo Kim ngược lại hào hứng hẳn lên. Gã kia phải bách vô cầu, thao bất tuyệt không chịu để yên. "Không phải thế, mọi người không biết cảnh tượng trên triều hôm nay thế nào đâu. Nào là tần quynh sai thiệu rồi đổ như hối, Nằm ngoài bọn họ, ở trong phủ lão Trịnh ta uống khướt, có nhắc đến năm xưa ở trên núi Ngọa Cương sùng sướng biết bao. Nếu một ngày nào đó Hai cha con Lý Uyên kia chọc cho mấy vị gia gia không vui, mấy anh em sẽ kéo cờ tạo phản. Một lần nữa dựng lên cả hiệu núi Ngọa Cương, giành lại thiên hạ mà chúng ta đã nhường lại cho họ Lý. Nhưng mà vừa rồi, khi Lý Thế Dận giao huấn lão Trịnh ta, mấy người bọn họ ai nấy đều cục đôi ngoan nhược quốn, mà cũng không dám đánh một hồi. Ai, Tần lão nghị trước đây, thân thiết với lão Trịnh ta nhất, cũng giả vờ không nghe thấy. Cuối đầu giả chết Bà hắn làm như thế là còn coi được đây Sai thiệu thì trực tiếp Thay đổi thái độ Đứng về phe lý thế dân Nói mình đã gai bắt lão trình ta từ lâu rồi Đôi như hối Lại còn đứng một bên phụ họa Nó cái gì mà cho ta làm lương quốc công Nên là ân điển to lớn Chút công lao to bằng hạt đậu phòng Của lão trình ta Có phòng cho chức huyện thừa Thì đã là không tệ Đây là đám anh em đã nhiều năm vào sinh ra tử với lão Trình ta đấy. Đợt lúc này, quản gia của Trình Giảo Kim chạy tới trước mặt ngã, chỉ cắt chiếc đó đã chết dậy Lục Phục Kỳ, đây là đại quản gia mới được Trình lão tứ cất nhắc lên thay. Ông ta hành ban lễ vinh gồm miễn quy bất quy, rồi vội vàng đi tới trước mặt chủ nhân nhà mình, cười nịnh ngọt nói: hạ, bên ngoài có các vị đại nhân tần quỳnh, quyết trì công cầu kiến, làm nhân gia ngài có gặp hay không?" Gặp! Sao lại không gặp? Nghe báo mấy người này tới phủ Trinh Giào Kim nói với quản gia Đê! Lấy cây rượu lớn của lão trình ta ra đây Hôm nay lão trình ta Phải trẻ cái đám ấy ra mới được Tư ca của ta Sao lại tức giận đến mức này Lúc này trên chiều chẳng phải mấy anh em chúng ta Làm theo ý của ngươi sao Xem đi bên ngay là người lòng dạ nhỏ nhen mà Lúc này Có mấy người đàn ông Ăn mặc lộng lấy từ bên ngoài đi vào Ngoài trừ bất trị cung Mấy người còn lại Đều là cựu thần của Trình Giảo Kim Khi còn ở núi Ngoã Cương Lâu nãy Ở trên chiều thấy sắc mặt Trình Giảo Kim Không được đẹp cho lắm Cho nên mới chạy đến đây khuyên đủ mấy câu Mấy người ngồi miễn quý bất quy Không có ý định tham gia vào Nên đi đường cửa sau Rời khỏi sành chính Lục xăm ra khỏi cửa Bánh vô cầu lại quay đầu lại Liếc mắt nhìn Thấy Trình Giảo Kim vô còn đang nghiêm mặt Nghe thấy mới lời nói kia lại khôi phục dáng vẻ cả chớn thượng này. Bởi vì đại thần kia thì vẫn đang ra sức khuyên nhủ, "Tư ca, ngươi đi thì Bệ hạ cung hối hận, ngươi thử hỏi Úy trì cung xem, Bệ hạ nói thế nào." Bệ hạ nói làm như vậy chỉ là để người trong thiên hạ xem mà thôi. Hai ngày nữa, Tư ca vẫn sẽ là Lư Vương Điện hạ Trình Giảo Kim. Trước vị song vương cứ để ở đó, đại lần sau ngươi lập đại công sẽ trả lại cho ngươi." Bạch vô cầu vốn tưởng lần này Sẽ đưa trình giáo kim đi theo luôn Nhưng giả trông thấy người anh em Kết nghĩa của mình Lại cười cười nói nói với đám người kia Cho dù hắn có phản ứng chậm đến mấy Thì cũng hiểu lần này Không phải diễn trò Tên thổ lô tỏ vẻ chán nản Quay sang hỏi quý bất quý ở bên cạnh à, Ông giả Bây giờ chúng ta đã lấy được cả hai cái chiêm tổ rồi giờ chúng ta xem thử vài quẻ trước hay quay về tìm tử phúc Chờ bắt cho cha trước đây Đương nhiên là đi chữa mắt trước. Bao nhiêu năm qua, ông già ta sắp quên mất cảm giác nhìn thấy đồ vật là như thế nào rồi đấy. Nếu không phải lần này, đại pháp từ bi, chờ hỏa sơn thêm mấy ngày thì bây giờ chúng ta đã ở giữa biển rồi. Làm phiền ở nhà em trai người lâu như thế, cũng đến lúc là phải đi rồi. Quý bất quý nói đến đây, thì gọi vị quản gia đang đi cùng bọn họ, nhờ ông ta đi chuẩn bị xem ngựa. Mấy người bọn họ, Muốn lên đường đi xa Không cần bẩm báo lại với trình rào kim Sau khi lên xe ngựa Bách vô cầu đã là yêu vương Nhưng vẫn tự mình đánh xe Đỡ mấy người và yêu trên xe Xuất phát đi về phía cổng thành trường An Bảo họ nói đi là đi Bách vô cầu vẫn có chút lưu luyến trình rào kim Trên đường đi Hắn cứ kìm dây cương đi thật chậm Chờ quản gia đi bẩm báo với chủ nhân nhà mình rằng Mấy vị lão thần tiên đã rời khỏi phủ rồi Nhưng không ngờ đêm khi bọn họ Xăm ra khỏi thành rồi Mà vẫn không thấy Lão Trình đuổi theo Tên quản gia này Biết nghe lời như thế từ bao giờ vậy chứ Đêm khi đã nhìn thấy cổng thành phía xa Bạch vô cầu vẫn có chút không cam tâm Mà thờ dài thường thượt Hắn quay đầu lại Nhìn quý bất quy đang cười tùm tìm nói Ông giả Trình giáo kiếm cũng gọi cha là cha kia mà Bình thường người trong cúng lanh lợi lắm sao đến lúc này Lại chậm chạp hơn cả ông đây thế Quý bất quy mỉm cười đáp Con trai ngốc Như thế không gọi là chậm chạp Em trai người biết chúng ta phải lên đường Cô biết trên đường sẽ có người chờ chúng ta Gã vào người đó mới xảy ra chút mâu thuẫn Không muốn gặp nhau Để phải lúng túng mà thôi Quý bất quy vừa nói rứt lời Từ trong nhà dân ở bên cạnh Trần có một người trung niên bước ra Người này cản đường xe ngựa Cười đầy ý vị mà nói Càng vị ẩn sĩ Chủ nhân đà ta ở nơi này Cùng kính chờ đợi đa lâu Hết chương 275 Kết thúc 5 trường của phần đọc ngày hôm nay Hồi sau sẽ có nội dung gì Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đoan nghe sau nha Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại